Chuyện audio mới.com Xin giới thiệu đến bạn nghe Chuyện Man Hoang Hành của tác giả Tiêu Đỉnh Truyện thuộc thể loại Tiên Hiệp, huyền huyễn Chuyện được phát miễn phí tại website chuyện audio mới.com Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Văn án một tác phẩm khác của Tiêu đỉnh Người làm mưa làm gió thị trường tiểu thuyết Trung Quốc Với tác phẩm Tiên Hiệp lừng danh Chu Tiên Tác phẩm này kể về tiền chuyện của Chu Tiên kể về hành trình của bảy nhân vật cùng bạn kiếm nhất tới Thánh điện Ma giáo năm đó. Tuy thời gian viết có hơi lâu và ra mắt chậm trễ, nhưng tác phẩm đã hoàn thành nên các bạn không sợ tác giả gấp. Truyện đầy hứa hẹn, mong là sau khi đọc, bạn sẽ thích nó. Truyện audiomoi.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1: Bảy công bạn nhân vãng 10 năm một cõi mộng mơ, man hoang hành truyện bây giờ đã xong, độc giả còn nhớ trong lòng còn chờ Còn đợi, còn mong bao phần, sừng sững dãy núi Thanh Vân, thất sơn hùng vĩ, chúng nhân trầm trồ, danh môn đại phái khổng lồ, đệ tử Tuấn Kiệt có vô số người, nhưng nay, khói lửa mù trời, ma giáo vây đánh, khắp nơi huyết hồng, liệu rằng, chính thắng tà không, hay là máu chảy thành sông chốn này, trung nguyên chính đạo, Hữu Thanh Vân uy danh cổ lão, trọng môn phần ma giáo man hoang, thượng xâm lấn chính đạo nguy nan, tự ngàn cân dãy núi Thanh Vân rừng sứng trung nguyên, bảy ngọn hùng bị cao vượt mây xanh, tư thế thông thiên, khí thế thần tiên. Thanh Vân môn khai sơn lập phái đã hơn 2.000 năm, bắt đầu từ Thanh Vân tử tổ sư, trải qua thời đại huy hoàng của Thanh Diệp tổ sư rồi truyền tới ngày nay. Trưởng giáo hiện tại, thiên thành tử chân nhân đạo hạnh sâu không lường được, là người đức cao vọng trọng cả thiên hạ đều kính ngưỡng, trong môn phái nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Cùng thế hệ trưởng giáo còn có các bậc cử phách chính đạo danh chấn thiên hạ như chân vu chỉnh thông Hàng đệ tử trẻ tuổi lại càng vô số tuấn kiệt thiên tư hơn người Trong đó hai đệ tử thân truyền được thiên thành từ chân nhân dốc lòng bồi dưỡng là đạo huyền và vạn kiếm nhất xuất sắc nhất Có thể coi là kỳ tài ngàn năm có một Thiên hạ đều cho rằng thanh vân môn xứng danh danh môn đại phái, lãnh tụ của chính đạo Từ chân núi thanh vân ngẩn đầu lên ngọn núi hùng vị cao vạn trượng Tầm mắt người ta không cách nào bao quát toàn cảnh, nó càng khiến thế nhân sinh lòng hướng tới. Chẳng biết trên đỉnh ngọn linh sơn hùng vĩ kia là thắng cảnh thần tiên phồn hoa đẹp đẽ đến mức nào. Tiên sơn hùng vĩ như vậy, danh môn chính phái lừng lẫy như vậy đáng lẽ phải là nơi để môn vạn chúng sinh trong thiên hạ ngưỡng mộ. Nhưng suốt một năm qua, giáo chủ ma giáo cửu vong tẫn dốc hết tinh nhuệ trong giáo, từ thánh điện trên man hoang tây bắc quét ngang thiên hạ tiến thẳng tới núi Thanh Vân. Trong tiết trời ấm áp đầy hoa và nắng của mùa xuân, đại quân ma giáo vây chặt Thanh Vân, ảo ạt tấn công lên núi. Trước khu rừng rậm dưới núi Thanh Vân có hai người đang đứng, một người trẻ tuổi cương nghị, khí độ hào hùng đang cao mày nhìn chăm chú lên ngọn linh sơn hùng vĩ đâm tận mây xanh, vẻ mặt tỏ ra hơi lo lắng. cạnh hắn là một người mặc quần áo đen kịt, ngay cả khuôn mặt cũng được che kín bằng chiếc khăn đen, chỉ lộ ra đôi mắt thâm trầm. Cánh rừng sau lưng họ không hề yên tĩnh mà đây đó vẫn có bóng người lé lên Thậm chí thỉnh thoảng còn thấy ánh đao ánh kiếm lấp loáng khiến người ta phải lạnh sống lưng Một lúc sau, người trẻ tuổi bỗng cất tiếng thở dài rồi chắp tay sau lưng đi qua đi lại tựa hồ đang hết sức sốt ruột Người áo đen bên cạnh chỉ liếc hắn rồi rời mắt đi ngay, không hề có ý khuyên bảo Cứ như vậy, người trẻ tuổi mất kiên nhẫn trước Hắn quay đầu lại cao mày nói với người áo đen, quỷ tiên sinh Trong lòng ta vẫn lấy làm khó hiểu Việc lớn như vậy tại sao tông chủ bắt ta ở lại dưới núi không cho tham dự Chẳng lẽ ông ấy mang lòng nghi ngờ ta sao Người áo đen chỉ hừng một tiếng Lão không đáp mà hỏi lại Bản lĩnh của ngươi học được từ đâu Người trẻ tuổi đáp Tông chủ truyền cho Người áo đen lại hỏi Tông chủ đối xử với ngươi thế nào Người trẻ tuổi trầm ngâm rồi gật đầu trả lời Ơn nặng như núi Không khác nào cha mẹ Người áo đen hừ một tiếng, ngươi tự hiểu lấy là tốt, theo ta thấy lão tông chủ đối xử với ngươi thực sự quá tốt, cơ nghiệp của quỷ vương tông ngày sau tất sẽ rơi vào tay ngươi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Người trẻ tuổi thở dài rồi quay người liếc đỉnh núi thanh vân chìm lấp trong mây, nói, nếu đã vậy, tại sao lão tông chủ không cho ta tham gia vào sự kiện to lớn như tấn công thanh vân môn mà bắt ta dẫn theo ngươi đứng chờ trong khu rừng này, làm chuyện tiếp ứng còn con? Người áo đen im lặng một lát mới nói, chuyện này có hai khả năng. Một, Lão Tông Chủ biết đây là trận chiến hết sức hung hiểm, Thanh Vân Môn là đại phái có lịch sử ngàn năm, cao thủ vô số, chỉ hơi sơ sẩy liền rơi vào kết cục bỏ mạng nên ông ấy cố tình tìm cách để ngươi đứng ngoài sự việc. Khả năng thứ hai, nói tới đây, Lão Bỗng Hạ giọng xuống rất khẽ, bước tới một bước đứng cạnh người trẻ tuổi, quay đầu cẩn thận nhìn trước nhìn sau mới nói. thứ hai. Có lẽ chính lão tông chủ cũng có cái nhìn bi quan về kết quả trận chiến này, vì suy nghĩ cho cơ nghiệp quỷ vương tông nên mới phái ngươi tới đây tiếp ứng đề phòng bất chắc. Nghe vậy, người trẻ tuổi giật mình kinh sợ, hắn quay đầu nhìn người áo đen, trầm giọng nói, quỷ tiên sinh, xin chỉ giáo. Người áo đen chỉ cười hà hà tỏ vẻ chẳng để tâm đến lời nói vừa nãy của mình, lát sau lão lại thản nhiên nói, đó chẳng qua là suy đoán lung tung thôi. Người trẻ tuổi lạnh mặt nhìn lão chằm chằm, môi mấp máy muốn nói nhưng cuối cùng vẫn không thành lời. Hắn lặng yên xoay người ra phía khác, tiếp tục ngẩn đầu nhìn đỉnh núi. Đúng lúc này, bỗng có tiếng ẩm ý vang ra từ trong rừng cây phía sau. Người trẻ tuổi nghiêm mặt quát lớn, chuyện gì thế? Rất nhanh, một nam tử kéo theo lão già dáng vẻ như tiểu phu từ trong rừng chạy ra. Khuôn mặt nam tử có vẻ hoảng hút tựa hồ hắn cũng kính sợ người trẻ tuổi. Lúc đến gần... Nam tử kia nói, bẩm phó tông chủ, chúng tôi bắt được lão già này gần khu rừng. Người trẻ tuổi dùng ánh mắt lạnh ngắt nhìn lão già kia. Một luồng uy thế vô hình ập tới. Lão già dường như chỉ là tiểu phu tầm thường lại thêm tâm chẳng chưa hết hoảng sở. Sau khi thấy bóng đao bóng kiếm trong rừng thì sao chịu đựng nổi. Đôi chân lão liền nhũn ra ngã nhòi xuống đất. Miệng lắp bắp kêu la như hết hơi. Không biết đang kêu gì. Người trẻ tuổi hừ lạnh rồi quay ra nhìn tên thủ hạ Tên thủ hạ vội bẩm báo đầu đôi câu chuyện, phó tông chủ, nãy giờ chúng tôi tra hỏi rồi, lão già này là người thôn làng quanh đây làm nghề đốn củi, hôm nay chỉ tình cờ đi ngang qua. Hả, người áo đen được gọi là quỷ tiên sinh kia bỗng lên tiếng, lão cao mày hỏi, là thôn nào? Một thôn nằm cách đây hơn ba dặm ngay dưới chân núi Thanh Vân, tên là thôn Thảo Miếu. Quỷ tiên sinh lắc đầu nói, gần quá, e rằng nơi ẩn thân của bọn ta sẽ lộ mất. Sao trước đây không ai phát hiện ra vậy Để ta dẫn người đi diệt cái thôn kia Khoan Quỷ tiên sinh chưa nói xong đã bị cắt lời Lão nhíu mày hỏi người trẻ tuổi Tiểu vạn, Sao vậy Người trẻ tuổi kia chỉ cười nhạt phẩy tay giá hiệu cho thủ hạ kéo lão già kia vào rừng rồi thản nhiên nói Chẳng qua là một kẻ phàm phu tục tử thôi Vì danh của thánh giáo ta nào phải được tạo ra nhờ giết chóc bừa bãi Chẳng phải khiến đám môn phái trung nguyên coi thường sao Hơn nửa đại quân thánh giáo ta đã tấn công lên núi, giết thì cũng có lợi gì. Tốt nhất là đừng vẽ thêm chuyện. Quỷ tiên sinh suy nghĩ một lát rồi lặng lẽ gật đầu. Người trẻ tuổi mà lão gọi là tiểu vạn lại tiếp tục ngẩn đầu nhìn núi Thanh Vân phía xa. Vẻ mặt liên tục biến hóa tựa hồ đang lo lắng cho những người trên núi. Bỗng trong mắt của tiểu vạn co lại, chỉ thấy trên bầu trời trong xanh bỗng một đám mây đen cuồn cuộn kéo tới. Nó lập tức phá tan những đoá mây trắng vẫn trôi lững lờ khắp bầu trời. Chuyện audio mới .com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2, vây công vạn nhân vãng, thông thiên vốn dĩ tựa tiên ra nhưng nay ma giáo đánh đến nhà một lòng bảo vệ không lùi bước thần kiếm ngự lôi quyết không tha. Đôi câu nói, tỏ lòng thành thực, vì lý tưởng, hừng hực quyết tâm, thấy mây đen phủ sơn lâm, kẻ hô may mắn, người thầm hoang mang. Quân ma giáo quét ngang thiên hạ, dồn tổng lực, đánh phá thanh vân, chém giết hái tục kinh nhân, chính phái gặp nạn, còn phần thắng trăng. Đám mây đen vừa kéo tới lớn đến nỗi người ta có cảm giác như nó đã chiếm cứ toàn bộ bầu trời phía trên thanh vân môn rồi. Màu sắc của nó đen đặc như mực, không khí xung quanh nó thâm trầm như sao biển, phản phất như nó có khả năng nghịch chuyển càn khôn vậy. Thân hình tiểu vạn chấn động, trên mặt hắn hiện ra nét vui mừng khó giấu, hô to. Là Thiên Ma Phiên, giáo chủ xuất thủ rồi. Quỷ tiên sinh đứng ở sau lưng tiểu vạn, ánh mắt cũng đang chăm chú nhìn lên đỉnh Thanh Vân Sơn. Trong mắt lão ẩn hiện hào quang lập lè, nhưng lại không hoàn toàn chỉ có sự vui mừng, dường như đâu đó còn có một nét lo âu. Trên ngọn thông thiên phong của Thanh Vân Sơn, vốn dĩ đây là nơi thắng cảnh tiên ra luôn luôn chìm trong biển mây trắng tinh khiết. Giờ phút này lại bị mây đen bao phủ bốn phía kèm theo mùi huyết tinh ngập tràn. Những đám mây trắng noãn còn sót lại đang trôi lập lờ dường như cũng biến thành màu sắc đỏ sậm làm cho người ta trông thấy phải giật mình. Vô số bóng người ẩn hiện dưới bầu trời màu đen quỷ dị đang quyết chiến sinh tử. Đao quang kiếm ảnh, máu tươi bắn ra, ánh sáng của đủ loại pháp bảo tiếng kêu la thảm thiết, thỉnh thoảng còn có vài bộ phận cơ thể cùng huyết hoa bay lên, tất cả những điều đó làm cho tình hình trở nên thê thảm đến cực điểm. Lần này ma giáo tấn công thanh vân môn có thể nói là đã sử dụng lực lượng mạnh nhất. Chủ lực của họ bao gồm tứ phái là trường sinh đường, vạn độc môn, quỷ vương tông và hợp hoan phái, cũng là bốn phái mạnh nhất của ma giáo. Hơn thế nữa, dưới sự dẫn dắt của giáo chủ cửu vong ngữ, họ lại đang điên cuồng vây công danh môn đại phái thanh vân môn. Nói đến cửu vong ngữ, người ta phải thừa nhận rằng đây là một vị tuyệt thế kỳ tài nghìn năm khó gặp của ma giáo. Theo truyền thuyết, ngay từ khi còn bé, thiên tư của vong ngữ đã vượt trội khác thường. Sau khi gia nhập ma giáo, vong ngữ đã nhận được một cơ duyên to lớn trong man hoang thánh điện, nhờ đó đạo hạnh tinh tiến khó lường, cộng thêm đầu óc khôn ngoan quả quyết mà chỉ trong thời gian 20 năm sau khi công phu đại thành, ông ta đã thống nhất được ma giáo. Nhờ đó mà ma giáo vốn chịu cảnh phân liệt nhiều năm đã được đổi mới hoàn toàn, đánh chiếm khắp nơi. Nếu tính thời gian từ khi ông ta lên ngôi giáo chủ đến thời điểm hiện tại đang vây đánh thanh vân môn, cũng chỉ vẻn vẻn không quá 2 năm mà thôi. Với một nhân vật vô cùng tài năng như vậy, nếu cho ông ta thêm một thời gian ngắn nữa, ông ta có thể đạt tới thành tựu gì thì thật khó tưởng tượng. Trong lúc này, phía dưới mây đen, thanh vân, ma giáo song phương đều đang liều chết chiến đấu tới mức cực hạn. Ma giáo cầm đầu là tứ đại môn phái, gào thét sông lên nhân dị sĩ quỷ dị cùng pháp bảo tầng tầng lớp lớp, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Trái lại thanh vân môn lại chỉ có một mình, tuy rằng ngay từ đầu đã rơi vào thế hạ phong do bị đánh lén, nhưng mà đại phái ngàn năm thanh vân môn há lại chỉ có hư danh. Phóng tầm mắt quan sát, ta sẽ thấy thanh vân đệ tử hoặc vài người kết hợp, hoặc độc lập tác chiến, kiếm quang sáng rực thanh quang đầy trời, dùng cứng trọi cứng chống trả lại thế công mãnh liệt của ma giáo. Lúc này trên đỉnh Thanh Vân có một vài chỗ chiến đấu đặc biệt quyết liệt. Có thể kể đến là một trung niên nam tử mặc áo đạo bào, mày rậm mắt to, dung mạo bình thường, nhưng trong tay lại cầm một thanh linh kiếm màu xanh đang liên tục tỏa ra hào quanh chói mắt. Giống như một con rồng đang bay lượn, lại như nước chảy mây trôi. Ông ta tiến thoái bay lượn một cách vô cùng biến ảo khiến cho người trong ma giáo nhìn chỉ thấy hoa mắt, phạm vi ảnh hưởng trong cả một khu vực rộng lớn của trận chiến trên đỉnh Thanh Vân. Nhưng mà ma giáo cũng nhanh chóng cử cao thủ ra ứng phó Đó là một nam một nữ Nam thì thân hình kỳ quái Khuôn mặt âm dương Một nửa thì trắng nõn Một nửa thì lại đen như trong lò than Thoạt nhìn thập phần quỷ dị Nữ tử ngược lại tướng mạo cực đẹp Mặt mũi đầy xuân ý Sóng mắt dịu dàng lưu chuyển có thể câu hồn đoạt phách của bất cứ ai Đúng là hai vị thủ lĩnh trong tứ đại phái của ma giáo Nam là môn chủ trường sinh đường đoạn hậu Nữ là môn chủ hợp hoan phái Nguyệt Hoa Tiên Tử. Hai đại cao thủ vừa ra tay, lập tức liền khiến cho thân pháp của trung niên nam tử kia bị trì trệ. Cùng lúc đó, Nguyệt Hoa Tiên Tử xinh đẹp như làn nước mùa xuân cười nói, chỉnh thông lão nhân, nhiều năm không gặp, xem ra còn cường tráng nha. Nam tử diện mạo bình thường kia chính là môn chủ đại trúc phong Trịnh thông. Người này thành danh đã nhiều năm, là sư đệ của trưởng giáo chân nhân thanh vân môn. Đạo hạnh của lão cực cao, từ trước đến nay danh vang thiên hạ. Giờ phút này tuy rằng phải đối trọi với hai đại cao thủ ma giáo, nhưng chỉnh thông vẫn phô diễn những chiêu thức tiêu sái. Linh kiếm vẫn bay lập lè, lấy một chọi hai mà vẫn chưa hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Sau khi nghe Nguyệt Hoa Tiên tử diễu cợt, lão hừ lạnh một tiếng, mắt liếc nhanh nữ tử xinh đẹp, chỉ nói một câu nhàn nhạt, yêu phụ. Nguyệt Hoa Tiên tử che ngực mỉm cười, trông ôn nhu vô hạn. Nhưng thủ đoạn của nàng thì vẫn vô cùng âm hiểm, tầng tầng lớp lớp âm phong đều nhắm tới chỗ hiểm yếu của trịnh thông, không hề dung tình chút nào. Tuy thế trịnh thông không quá để ý đến Nguyệt Hoa Tiên Tử, người ông ta chú tâm chính là đoạn hậu vốn im lặng từ đầu. Người này cơ thể có dị tượng, trên mặt phân âm dương, pháp bảo trong tay cũng là âm dương bảo kính, thay đổi liên tục, nhiều lần có biến hóa quỷ dị, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng chỉnh thông cũng đã thành danh nhiều năm ở Thanh Vân Môn, không có tình cảnh nào là chưa từng gặp qua. Tuy rằng hai yêu nhân ma giáo hết sức lợi hại, lại đang liên thủ vây công, nhưng mà lão vẫn chống trả được. Dù sao lão cũng không còn có thể đi chờ giúp những đệ tử khác, làm cho thế trận dường như lại nghiêng về phía ma giáo. Đấu hơn 10 hiệp, lông mày chỉnh thông càng nhăn chặt hơn, trong mắt lướt qua một tia lo lắng, trái lại đoạn hậu và Nguyệt Hoa đều tỏ vẻ thông thả. Chỉ theo sát trịnh thông không cho lão ly khai Mắt thấy trận chiến đang đến hồi quyết liệt Bỗng nhiên trịnh thông sắc mặt biến đổi Hét lên một tiếng giận dữ Lão không kịp ngăn cản luồng ánh sáng màu đen phát ra từ âm dương kính trong tay đoạn hậu Chỉ nghe phịch một tiếng Lão đã bị thứ ánh sáng ấy đánh trúng thân thể Lập tức run lên cầm cập Miệng phun máu tươi Toàn bộ cơ thể bị bắn về phía sau cả trượng Một tiếng giít quái dị trầm thấp truyền đến Từ phía sau trịnh thông vang lên. Sau một lát. Một đám mây tỏa ra. Một con thất vĩ ngô công quỷ dị vỗ cánh bay lên. Ở giữa không chung kêu to hai tiếng về phía trịnh thông. Rồi lập tức bay về phía sau. Thoáng cái chui vào bên trong tay áo của một thân hình không biết xuất hiện từ lúc nào. Trịnh thông sắc mặt hơi tái. Lạnh lùng nhìn nam tử thon gầy vừa xuất hiện. Lạnh giọng nói. Lão độc vật. Đoạn hậu lông mày nhíu lại. Không nói câu gì. Bên cạnh lão. Nguyệt hoa tiên tử nở nụ cười, nói, độc thần, ngay cả ta cũng không nhìn ra ngươi. Nam tử này chính là môn chủ của vạn độc môn độc thần. Hắn dung mạo thon gầy, tóc xám trắng, nhìn qua có vẻ già nua, nhưng hai mắt lại bắn ra tinh quang bốn phía. Lão nhàn nhạt quan sát trịnh thông, cũng không tức giận, chỉ cười đáp, trịnh đại tiên nhân từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, tự nhiên là thấy trướng mắt với tà ma ngoại đạo như ta rồi. Phì. Trịnh thông cười lạnh một tiếng, cũng không có ý định nói nhảm với những tên yêu nhân này. Lão chỉ thẳng linh kiếm lên trời, ngạo nghệ không lộ chút vẻ sợ hãi. Nhưng mà môn chủ của ba đại phái ma giáo chiến lực cao vô cùng. Cho dù là trịnh thông đã thành danh nhiều năm cộng với đạo pháp tinh thâm, lúc này ba người vây công khiến lão nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Đặc biệt là độc thần, một thân độc công cường hãn vô song của lão tạm chưa bàn đến. Chỉ riêng việc thỉnh thoảng thả ra một ít độc vật quấy dối, cũng đủ để chỉnh thông phải khó nhọc chống đỡ rồi. Kể từ đó, thanh vân môn càng đánh càng thua thiệt. Bầu trời vẫn mây đen cuồn cuột. Dường như cái truyền thuyết về ma giáo bí điển thiên ma sách và dị bảo thiên ma phiên còn có tác dụng giúp cho yêu nhân ma giáo gia tăng công lực. Đại quân ma giáo khí thế ngập trời, thế công tầng tầng lớp lớp, lớp sau cao hơn lớp trước, vào thời điểm nguy cấp. Trên bầu trời, một luồng sấm sét đột ngột xuất hiện, trong chốc lát chỉ thấy điện quang ẩm ẩm gào thét, một bóng người hiện thân giữa không chung, cầm trong tay một thanh tiên kiếm màu lam ánh sáng lập lè, lăng không một cái bay đi bảy trượng, dơ kiếm hướng lên trời, trong miệng tụng chú, liên tiếp xuất hiện tiếng sấm vang động, rồi lại đột ngột tan biến. Nhưng rất nhanh, một luồng điện quang như một chủ lớn đánh xuống từ phía chân trời trong nháy mắt, vì thế dung trời chuyển đất. Dường như toàn bộ ngọn núi này Vào thời điểm hiện tại đều đang rung lên vần bật Người trong ma giáo tất cả đều biến sắc Nguyệt hoa tiên tử hét lên một tiếng kinh hãi Thân thể không tự chủ lùi lại Đồng thời trong miệng hô Thần kiếm ngự lôi chân quyết Độc thần lắc mình một cái Thân thể giật lại phía sau Trước mắt đã lẫn vào trong đám người Khi đoàn hậu đang muốn rời đi Đột nhiên phát hiện tất cả những tia sét hỗn loạn trên bầu trời Lúc này bỗng hợp lại là một Toàn lực bổ xuống đầu mình, thân người đoàn hậu chấn động, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệt. Lão không ngờ rằng chiêu thức kia chỉ làm ra vẻ sẽ tấn công nhiều mục tiêu cùng một lúc, hóa ra chỉ là hư Trương thanh thế, mục tiêu thực sự của nó thực tế chỉ có mình lão. Trong lúc nguy cấp, đoàn hậu quát to một tiếng, lấy âm dương kính che chắn thân người. Âm dương biến ảo không ngớt, trong nháy mắt chuyển đổi vô số lần, dường như làm cho không gian xung quanh trở nên vạn vèo. Mà thân ảnh của lão trong quang kính Cũng trở nên mơ hồ Chỉ có điều chiêu thức kia mang theo cả thiên vi Phạm nhân khó lòng kháng cự Một kiếm đánh xuống Núi non rung chuyển Âm dương kính liền vỡ vụt Như lưu vân bay ra Trong tiếng nổ, đoàn hậu gầm lên giận dữ Thân hình bắn ra Chỉ trước mắt không thấy bóng dáng Xa xa chuyển đến một tiếng quát tức Giận kèm theo tiếng chửi rủa Vưu lão tú bà Ngươi dám ám toán ta Mi sẽ phải trả giá Giữa không chung thân ảnh nữ tử hừ lạnh một tiếng, đáp xuống. Chỉ thấy bà mặc đạo bào màu trắng, thân hình cao lớn. Hai bên mai ẩn hiện sắc trắng, nhưng tinh thần quắc thước, thần sắc lạnh lùng. Bà liếc nhanh tình huống chung quanh. Trong lúc nhất thời, không yêu nhân ma giáo nào dám can đảm tiến lên. Chỉ thông thở dài một cái, tiến lên chắp tay, nói, đa tạ sư tỉ. Vị nữ tử này chính là chủ tọa tiểu trúc phong chân vua đại sư. Luận bối phận bà thậm chí còn là sư tỷ của đương kim trưởng giáo chân nhân thiên thành tử, là một trong các vị tiền bối đức cao vọng trọng của thanh vân môn. Thường ngày bà tính tình nghiêm khắc, từ trước đến nay luôn khiến các đệ tử phải kính sợ. Khi chân vũ đại sư sử dụng tuyệt học thanh vân thần kiếm ngự lôi chân quyết, đã tạm thời bức lui ba đại cao thủ ma giáo, làm cho tình thế khá hơn một chút, nhưng phía chân trời vẫn mây đen cuồn cuột. Ở trên chiến trường vẫn là ma giáo hoàn toàn chiếm thế thượng phong Hơn nữa vô luận chân vu hay là chỉnh thông Giờ phút này trên mặt đều có vẻ sầu lo Kìm lòng không được ngẩn đầu cố gắng nhìn vào phía trong đám mây đen Cũng chính ở thời điểm này Bỗng nhiên ở trong giải mây đen xì như mực Đột nhiên truyền đến một tiếng cười dài Âm thanh như chuông đồng Lập tức phát ra một giọng nam tử vang vọng khắp thiên địa Nói Thiên thành lão nhi Ngươi chiêu số đã hết Hiện tại như ngọn đèn cạn dầu, không phải đối thủ của ta nữa, còn không thúc thủ chịu trói sao. Tựa hồ như là hưởng ứng theo giọng nói trầm thấp của nam tử kia, mây đen trong nháy mắt cuồn cuộn như nước thủy chiều, như nước sôi trào che khuất bầu trời. Chuyện audio mới .com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3, anh Kiệt cứu vong ngữ bậc kỳ tài, ngàn năm khó gặp, ít ai sánh bằng, một đường phát triển thẳng băng, thống nhất thánh giáo lẳng nhằng bấy lâu. Thân mang công lực thâm sâu, đem quân diệt, gã đứng đầu, hôm nay, cường giả sắp sửa ra tay, ai dám hàng phục kẻ này tại đây. Nhưng đột nhiên, ở sâu trong giải mây đen kịt trên vòm trời, bỗng nhiên xuất hiện một quả cầu màu bạc, trông nó đẹp như tinh quang trên bầu trời đêm. Nó vừa giống như một ngôi sao, lại vừa giống như một cái đinh ghim chặt vào giữa bầu trời. Sự xuất hiện của nó ngay lập tức làm nổi lên một loạt những tiếng quỷ khóc âm phong từ trong đám mây đen. Nghe giỡn cả người. Tuy thế, tia sáng vẫn lập lè không ngừng, mây đen xung quanh nó vẫn liên tục bị nhuộm trong ánh hào quanh. Tiếp đó, sáu quả cầu khác cũng lần lượt xuất hiện, trôi nổi cố định ở phía trên đám mây đen. Trong nháy mắt, bảy khối cầu lớn đại phát hào quang, nối liền quang huy của chúng thành một giải. Khí thế to lớn, xu thế đại Thịnh Thấy vậy, đám mây đen cũng ngay lập tức có phản ứng. Nó liên tục tạo ra áp lực để chèn ép lại bảy khối cầu bạc. Trên vân hải thông thiên phong, vô số người đang phóng ánh mắt của mình về phía đằng xa. Các đệ tử thanh vân môn từ trên xuống dưới tinh thần đều trở nên hưng phấn. Ở giữa bọn họ có kẻ không nhìn được mừng rỡ reo to, thất tinh kiếm thức. Trong đám người phái thanh vân, chân vu và chỉ thông liếc nhau một cái. Tuy rằng thần thái của bọn họ vẫn là thập phần thận trọng chứ không như đám đệ tử xung quanh nhưng đáy mắt thì vẫn lộ ra những tia mừng rỡ. Tuyệt học, thất tinh kiếm thức, chính là một môn đạo pháp cực kỳ ảo diệu được thanh vân môn lưu truyền. Nó tuy vô cùng phức tạp, rắc rối nhưng mù lại uy lực khôn cùng, đặc biệt nếu như phối hợp với một kiện pháp bảo của thông thiên phong tên là thất tinh kiếm, thì sau khi thi triển sẽ có được uy lực của trời đất, có khả năng đe thần dò quỷ. Chiêu này và chiêu thần kiếm ngự lôi chân quyết mà chân vu đại sư vừa thi triển đều là tuyệt học nhân gian và đều được liệt vào một trong thanh vân tứ đại chân quyết. Mà hôm nay khi trưởng môn thiên thành tử chân nhân thi triển thất tinh kiếm thức, pháp bảo mà lão sử dụng vừa hay lại là thất tinh tiên kiếm. Đồng thời, trong nhiều năm qua, lão cũng là người duy nhất của thanh vân môn tu thành thất tinh kiếm thức, thần thông vừa được thi triển. Mây đen trên bầu trời lập tức bị giải quang huy do sáu quả cầu tạo thành cắt đôi thành hai khúc. Bầu trời cao xanh thẳm của ban ngày, lại một lần nữa được xuất hiện. Ngay lập tức, cuộc chiến trên đỉnh Thanh Vân đổi chiều. Khí thế của ma giáo lập tức bị áp chế, mà Thanh Vân môn bên kia thì sĩ khí tinh thần đại trấn. Bên trong đám mây đen, thân ảnh của vong ngữ bỗng nhiên ồ lên một tiếng. Nghe như có vài phần kinh ngạc, nhưng cũng không có vẻ bối rối. Ngược lại bật cười nói, đây chính là tuyệt học nổi tiếng của thanh vân môn là thất tinh kiếm thức, sao? Quả nhiên rất cao minh, không ngờ có thể đối chọi lại được với thiên ma phiên. Thiên thành lão nhi, người quả nhiên cũng không phải là kẻ chỉ có hư danh. Hừ! Thiên thành tử chân nhân hừ lạnh một tiếng, mang thêm vài phần tức giận. Từ phía sau bảy quả cầu bạc, lão nói tiếp, tà ma ngoại đạo, nhận lấy cái chết. Tiếng nói vừa rứt. Chỉ thấy quang huy màu bạc đột nhiên đại thịnh, dồn lực bước tới phía sâu trong đám mây đen, đúng là nơi phát ra thanh âm của giáo chủ ma giáo. Một khắc sau, thanh âm của vong ngữ cũng trở nên lạnh lẽo, quát, ếch ngồi đáy giếng, để ta cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cho ngươi biết thế nào là tuyệt thế thần thông truyền thừa ngàn năm của thánh giáo ta. Tiếng quát này của vong ngữ như mệnh lệnh của thánh thần, âm thanh vừa dứt thì chiêu thức cũng tới. Chỉ thấy bầu trời đầy mây đen ẩm ẩm mở rộng Xoay tròn cực nhanh tạo thành một vòng xoái Mà ở phía trên mây đen thì xuất hiện hai thân ảnh Một người thân thể khá gầy Mặc áo đạo bào màu xanh sẫm, Trên vẽ hoa văn tùng vân Trước sau lão có đồ án âm dương bát quái Cầm trong tay thanh pháp bảo thất tinh tiên kiếm Hai mắt tinh quang bức người Đúng là đương kim trưởng môn của phái thanh vân môn thiên thành tử chân nhân Ở cách lão một quãng khá xa Là một nam tử đang cúi đầu nhìn chúng nhân phía dưới. Chính là giáo chủ ma giáo cửu vong ngữ. Nếu nhìn xuyên qua làn hắc khí đang lượn lờ ở xung quanh hắn. Có thể thấy đây là một người cao lớn mặt mũi khôi ngô. Khuôn mặt kiên nghị. Vẻ mặt hưng phấn. Giờ phút này tuy rằng đang trong lúc kích chiến. Nhưng thần thái vẫn hết sức thong rong. Phong thái khí độ làm người ta kinh ngạc. Linh quang do thất tinh kiếm thức tạo thành áp sát cửu vong ngữ cực nhanh. Hắn gào to một tiếng. Cánh tay phải đột nhiên đưa lên trước giò xét, trong nháy mắt quanh thân hắn liền tuôn ra hắc khí, ngưng thành một cái cự trảo màu đen cực lớn. Cùng lúc đó, một khu vực rộng lớn trong không gian như có hàng vạn con quỷ gào thét, tình cảnh kinh tâm động phách, vô cùng khủng bố. Chiêu thức của vong ngữ vừa tung ra liền lập tức phóng đến thất tinh kiếm thức mà nghen đón, dùng cứng trọi cứng, không hề có chút kỹ xảo nào cả. Hôm nay dù đang phải đối mặt với đệ nhất nhân của chính đạo là thanh vân trưởng môn thiên thành tử chân nhân, vị giáo chủ của ma giáo này vẫn không hề có chút nao núng nào cả. Trên vân hải, chân vu bỗng nhiên nhíu mày một cái, thanh âm chầm thấp, lộ vẻ khó tin, sợ hãi nói, cái này chẳng lẽ là huyền âm quỷ khí, chỉ thông tiếp lời, sắc mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm lên bầu trời, đồng thời nói tiếp, Chiêu thức vô cùng cường đại này trong ma giáo đã thất truyền nhiều năm, không ngờ thằng khốn kiếp này lại tu luyện được. Chân vu đại sư im lặng một lát, sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi, lạnh giọng nói, theo như thiên hạ đồn đại thì kẻ này khi ở man hoang thánh điện, đã có cơ duyên lấy được tuyệt thế tà thư là thiên ma sách, hẳn là chuyện thật rồi. Chỉ thông sắc mặt biến hóa, có vẻ muốn nói chuyện tiếp, đồng thời thần sắc của lão càng trở nên cảnh giác hơn. Phía trên đám mây đen, hai đệ nhất nhân trong thiên hà cũng đã bắt đầu giao thủ, chỉ nghe một tiếng nổ mạnh, một đường sóng khí tuy vô hình mà lại hữu hình tỏa ra từ giữa trung tâm vụ nổ, đất rung núi chuyển, tất cả mây trên đỉnh Thanh Vân đều lập tức tiêu tán, những kẻ đạo hạnh hơi kém một chút thì đều không thể đứng vững, nhưng mà giờ phút này không có một ai quan tâm đến tình cảnh trên đỉnh Thanh Vân, ánh mắt mọi người đều nhìn lên bầu trời. Chăm chú quan sát cuộc quyết chiến của hai đại nhân vật trong thiên hạ đương thời Chỉ thấy, quang huy rực sáng của thất tinh kiếm thức và hắc khí đen kịch của huyền âm chảo vừa quấn chặt lấy nhau Lại lập tức tách rời mà bạo phát lực lượng ra xung quanh Khiến cho chúng sinh bên dưới không cách nào quan sát rõ cuộc đấu Thậm chí ngay cả thân ảnh của thủ lĩnh hai phe đều trở nên mờ nhà Giữa tình thế một mất một còn Trên vân hải bỗng nhiên vang vọng tiếng cười dài hùng hậu của vong ngữ Như bố tạ nện vào đầu của từng đệ tử Thanh Vân, Thiên Thành Lão Nhi, lần này ngươi còn gì muốn nói. Hắc khí tự tử bốc lên, ngược lại tinh quang trở nên ảm đạm. Một làn khói đen vụt qua che mất thân ảnh của họ trong khoảnh khắc. Khi nó đi qua thì hai người bọn họ đã biến mất, chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện ở một nơi khác hẳn vị trí ban đầu. Giáo chủ ma giáo cửu vong ngữ vươn người đứng thẳng, ngực hắn xuất hiện hai hai cái lỗ lớn. Cánh tay phải cũng ẩn hiện một vết máu lớn, nhưng thần sắc hắn ngược lại đầy vẻ hương phấn, trong ánh mắt có vài phần kích động. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài, vênh mặt lên, giống như một vị thần đang dương mắt thương xót chúng sinh. Ngược lại với hắn là thiên thành tử chân nhân, sắc diện của lão khiến cho tất cả đệ tử thanh vân môn trở nên sợ hãi. Chỉ thấy sắc mặt thiên thành tử trắng bệt, đạo bào như bị hắc hỏa đốt cháy, cháy đen cả một mảnh. Cánh tay phải vô lực rủ xuống, dù cách khá xa, mọi người đều có thể trông thấy cổ tay lão đang run rảy không ngừng, tựa hồ chỉ có thể miễn cưỡng giữ thất tinh bảo kiếm trong tay. Sau một lát, mang theo vài phần thê lương, quang huy màu bạc cuối cùng không chống đỡ nổi, từ từ tiêu tán. Trên đỉnh Thanh Vân, khắp nơi đều yên lặng. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 4 Anh Kiệt Bạch Y, Bích Kiếm Hoành thiên hạ tình cảnh bất lợi, liền xông ra khí thế hiên ngang không thể tả thần kiếm chảm long, đấu chiến ma cứu vong ngữ cười lạnh một tiếng, ánh mặt lãnh khốc quét qua, quát lên, để cho nhà ngươi nhìn xem hiện tại là ai mới là kẻ phải chết. Lời còn chưa dứt, cự chảo màu đen kia lại lần nữa xuất hiện ở giữa không chung, như là một loài ác quỷ vô cùng hung tợn bổ nhào xuống phía thiên thành tử. Trên vân hải, trong nháy mắt khắp thanh vân môn trở thành một mảnh hỗn loạn. Không biết có bao nhiêu người vỗ áo đứng lên, trong đó nhanh nhất chính là hai người chân vô cùng chỉnh thông. Trước mắt cả hai đều cầm pháp bảo, bay thẳng lên trên không. Mà giờ khắc này phía trên thông thiên phong không chỉ có người của Thanh Vân Môn, người của ma giáo thậm chí còn đông hơn. Chỉ nghe âm thanh quát lớn vang lên trong nháy mắt, nhóm người của ma giáo đồng loạt xông tới. Lập tức liền ngăn cản những tên đệ tử Thanh Vân Môn muốn đi cứu viện trưởng môn nhân. Đồng thời trong miệng trắng trợn trào phúng diễu cợt, không rứt bên tai. Tốc độ của cả chân vô cùng Trịnh thông vô cùng nhanh, trực tiếp bỏ qua những tên đệ tử của ma giáo. Thế nhưng thân hình mới vọt lên không đến mấy trượng, đột nhiên nghe tiếng gió sắc bén, như tiếng đao kiếm từ bên sườn xẹt qua. Đòn đánh lén này vô cùng âm tàn sắc bén, hơn nữa khí thế hung hãn. Cho dù cả chân vô và chỉnh thông đều là những người tu luyện được đại thần thông cũng không dám coi thường, đành phải nghiêng mình vai người ra tay ngăn cản cái một đòn đánh lén này, vì thế mà một đòn này đã ngăn cản được. Một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người Thanh Vân môn đại trưởng lão, lơ lửng ở giữa không chung, đó là một lão đầu dáng người nhỏ gầy, tóc hoa dâm khuôn mặt xấu xí, nhìn lại đã vô cùng già nua, nhưng duy chỉ có đôi mắt lại thập phần sáng ngời, trước ngực còn treo một chuỗi hạt màu đen quỷ dị, mỗi một viên hắc châu đều khắc hình dạng khô lâu. Sau khi thấy rõ bộ dáng của lão nhân này, Đồng tử của cả chân vô cùng chỉnh thông đều hơi hơi co rụt lại, chỉnh thông trong lòng chấn động, trầm giọng quát. Quỷ vương, trước mắt tuy chỉ là một kẻ già nua ốm yếu, thế nhưng đấy chính là tông chủ của một trong tứ đại ma giáo, tông chủ nhất phái quỷ vương tông, mà nhìn qua thần sắc của chân vô cùng chỉnh thông, tựa hồ lão đầu này so với đám ma đầu của ba đại phái ma giáo kia còn đáng để lưu tâm hơn một chút. Trên thực tế, mặc dù tên quỷ vương này dung mạo không dễ nhìn, Nhưng một đòn vừa rồi, xuất thủ tàn nhẫn vô cùng, chọn thời cơ cực chính xác, lấy lực lượng một người cứng rắn cầm chân hai cường địch này lại. Phía dưới, cảnh tượng đánh nhau hỗn loạn, tất cả mọi sự cứu viện của Thanh Vân Môn đều bị người trong ma giáo chặn đường bao vây, kể cả chân vô cùng chỉnh thông tạm thời cũng bị tên quỷ vương đột nhiên xuất hiện kia bước phải dừng lại. Phía trên đám mây, cứu vong ngữ ngửa mặt lên trời cười lớn. Tuyền âm quỷ trảo vô cùng hung lệ sông đến trước người thiên thành tử cách đó không xa. Mắt thấy muốn đánh lên thân thể trưởng môn thanh vân môn. Vào thời khắc này, đột nhiên một tiếng thét dài truyền đến. Ở trên bình đài đằng kia, bên trên vân hải. Trong đám người của thanh vân môn có một bóng trắng đột nhiên phóng thẳng lên trời. Gió núi thổi qua, áo trắng tung bay. Đấy rõ ràng là một nam tử trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng. Ánh mắt lạnh lùng, trong tay cầm một thanh Bích lục tiên kiếm. Như mũi tên rời cung, ngược gió bay lên Bên cạnh sớm có vài tên trong ma giáo gào thét đánh tới Muốn cản trở người này Trong nháy mắt đã có 3-5 người nghênh đón trước mặt Bên cạnh có người lên tiếng kinh hô Thanh âm mang theo sự kinh hoàng Nhưng chỉ thấy nam tự áo trắng sắc mặt như sắt Không có chút động dung nào Cả người như đập nổi dìm thuyền Thế tiến không chỉ hoãn chút nào Vượt qua mấy tên ma giáo thẳng vọt lên Ở bên trong tiếng rít gào Lục mang trong tay hắn tăng vọt, ngay sau một khắc, đột nhiên Vân Hải lảng im, ngay sau đó trợt nghe một tiếng rồng ngâm thét dài, âm thanh chấn động cửu thiên, phía chân trời bên trong mây đen cuồn cuộn có vô số bích quang lập lè, trong nháy mắt rót thành một đoàn lửa sáng nóng rực đem nam tự áo trắng này bao bọc lấy. Bọn ma giáo đang cản trở mọi người đột nhiên kinh hãi, như thế mà không chờ bọn họ kịp phản ứng, liền chỉ thấy dường như vô số thái dương trong nháy mắt bắn ra. Hào quang vạn trượng, giống như muốn đem toàn bộ hắc ám trên thế gian này khu trừ hầu như không còn. Một thân ảnh, như thần linh trấn nhiếp cửu thiên, bỗng nhiên hiện ra. Xa xa, tên quỷ vương đang cùng hai đại cao thủ chân vu và Trịnh thông rằng co đột nhiên quay đầu lại nhìn qua. Thân hình chấn động, trong miệng thấp giọng nói trong vô thức, chảm long kiếm, trảm quỷ thần. Gió thổi mây bay, thiên địa sơ sắc tiêu điểu, người nam tự áo trắng cầm trong tay trảm long thần kiếm. Bích quang từ trên người hắn phát ra, dường như vô cùng vô tận, nhưng thấy hai mắt của hắn thần quang sáng ngời, nhân kiếm bỗng nhiên hợp nhất, thình lình hóa thành một cột sáng vô cùng lớn, giống như khai thiên cử kiếm, khí độ hùng vĩ, dường như khinh thường cả thiên địa quỷ thần, một thân cao ngạo, điên cuồng không bị trói buộc mà ẩm ẩm đánh tới. Ở bên trong vạn đạo hào quang, Trảm Long kiếm phát ra tiếng rít gào ầm ầm, khí thế ngút trời, mặc dù ở trên không Phạm vi phía dưới biển mây tầm hơn 10 trượng, mây trôi tán loạn, cuồng phong gào thét, lục mang như sóng to, vài tên trong ma giáo đứng mũi chịu xào, thậm chí còn chưa kịp ngăn cản, ngay lập tức bị chân quyết uy lực tuyệt thế chẳng quỷ thần chém tới, thân thể vỡ vụn một đi không trở về. huyết hoa bay đầy trời, thế nhưng lại bị kiếm quang xanh biếc che phủ, đột phá vòng vây của những tên ma giáo đang ngăn cản, thế tiến tới của nam tự áo trắng không có chút nào chậm lại. Thậm chí dưới kiếm quang vạn trưởng chiếu dọi xuống, hắn chạy như bay, tốc độ nhanh hơn, thẳng như một đoàn hòa diễm cực lớn điên cuồng thiêu đốt như muốn vệ tiên, bay thẳng lên trời, tới vị trí hai người cứu vong ngữ cùng thiên thành tử đang quyết chiến. Xác thực mà nói, hắn thậm chí cũng không phải xông về phía thiên thành tử để chi viện trong một khắc, người nam tử áo trắng này dường như tỏa ra khí tức vô cùng điên cuồng liều lĩnh, lấy thế lôi đình phá vạn quân, nghịch thiên tạo nên. Một kiếm mang theo sát ý thiên địa, một loại khí thế đồng quy vô tận không chết không thôi, đâm thẳng vào cứu vong ngữ. Mây đen cuồn cuộn như lôi đình gào thét, bích quang vạn trượng, đâm rách biển mây. Kiếm thế bậc này, dường như trong nháy mắt khiến thiên địa biến sắc. Cứu vong ngữ đứng lặng trong đám mây không khỏi động dung, nhìn không được than thở một câu, quát lên, hảo kiếm. Chỉ là dưới mắt của tên cửu vong ngữ này, quả thật là thiên tài tuyệt thế. Người có thiên phú dị bẩm nhất gần 500 năm nay của ma giáo, đối mặt với một kiếm kinh thiên động địa, nghịch thiên chảm quỷ thần này, hắn lại chẳng tỏ ra chút nhượng bộ nào, ngược lại là cánh tay trái đồng thời rũi lên, dơ vuốt phóng ra hư chảo. Trong chốc lát, từng trận âm phong giít gào như tiếng quỷ khóc, đúng là lại lần nữa xuất hiện một cái huyền âm quỷ chảo vô cùng lớn, chắn trước người của hắn. Dù sao, huyền âm quỷ khí cũng là thần thông cường hãn tuyệt luân của ma giáo, đương nhiên không có khả năng thi triển dễ dàng như vậy, hắn chỉ mới ngưng tụ ra quỷ trào thứ hai, cái quỷ trào lúc trước đánh về phía thiên thành tử nhất thời khí thế đại giảm, màu đen bên ngoài trong nháy mắt nhạt đi rất nhiều. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, kiếm quang xanh biếc mang khí thế kinh người trực tiếp đánh vào huyền âm quỷ trào, hào quang vang tung tué, điên cuồng lưu chuyển nhưng mà theo thời gian trôi qua, hắc khí vô cùng cường đại vẫn như thủy chiều che lấp, từng chút một áp chế hào quang xanh biếc. À, một tiếng rên, nhưng là từ trong miệng nam từ áo trắng chuyển ra, đầu hắn hơi ngửa, sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, giọt máu rơi xuống trên vạt áo trắng, từng chấm huyết sắc loang lổ, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình, thân thể của hắn cũng lập tức rơi xuống phía dưới. Mà đúng lúc này, Bên kia đột nhiên cũng chuyển đến một âm thanh lạ. Cuối cùng đòn huyền âm quỷ trào đầu tiên rốt cục cũng đánh trọng thương thiên thành tử. Chỉ là vừa vướng phải một trận vừa rồi. Vì lực dĩ nhiên giảm đi rất nhiều. Dù thế vẫn đánh cho thiên thành tử phải liên tiếp lui về phía sau. Thân hình run rảy. Cánh tay phải lại càng run rảy mạnh hơn. Rốt cuộc cũng cầm không nổi trôi thất tinh tiên kiếm nữa. Từ trên không trung rơi xuống. Ha ha ha ha. Một chàng tiếng cười lớn đầy kiêu ngạo. Từ trong miệng tên nam tử hùng vĩ lấy một địch hai vẫn chiếm được thế thượng phong truyền tới. cửu vong ngữ đứng thẳng trên đám mây, ánh mắt ngạo nghệ, dường như đang bể nghệ chúng sinh, trong mắt không còn chút cố kỵ nào nữa. Phía trước người hắn mấy trượng, sắc mặt thiên thành tử trắng bệt, trong hai mắt lộ vẻ sầu thảm, trong đó còn ẩn chứa sự thống khổ. Nhưng mà hắn cúi đầu nhìn về phía dưới, nơi vẫn còn vô số đệ tử thanh vân môn còn chiến đấu hăng hái không ngớt, đành hung hăng cắn chặt răng. Vạn sư huynh, theo thân hình tên nam tử áo trắng như diều đứt dây giống tử giữa không chung rơi xuống, phía trên vân hải đồng thời vang lên mấy tiếng kinh hô, nữ có nam có, mấy thân ảnh cùng một chỗ lao đến, đều muốn đỡ lấy thân thể của hắn. Thế nhưng thời điểm nam tử áo trắng sắp rơi xuống đất, thân thể của hắn đột nhiên từ trên không chung bắn ra, cứng rắn ngừng lại thân hình đang rơi xuống, trở mình một cái vững vàng đáp xuống mặt đất. Bên cạnh mấy tên đệ tử trẻ tuổi của Thanh Vân môn đuổi tới đều vô cùng vui mừng Xông vào đầu tiên là một nữ đệ tử dung mạo thanh lệ Vui mừng kêu lên Vạn sư huynh huynh không có việc gì chứ Lời còn chưa dứt Tên nam từ áo trắng được bọn hắn gọi là vạn sư Vinh bỗng nhiên lào đảo một cái Tay vỗ ngực Trong miệng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi Lần này mọi người lại bị hù sợ Mỗi người không biết làm như thế nào cho phải Chỉ có đằng kia, một cô gái cùng một tên nam tử khác lao đến, vội vàng đỡ hắn. Có điều sau khi thổ huyết, tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng mà hắn quay đầu lại cười cười, thân thể một lần nữa đứng vững, lập tức đẩy hai người kia ra, sắc mặt rõ ràng còn có chút phóng khoáng. Phất tay cười nói, không sao, bạn kiếm nhất ta đây đâu có chết dễ dàng như vậy. Một câu kia nói ra, dường như là một liều thuốc an thần. Nhất thời khiến cho thần tình của chúng đệ tử Thanh Vân Môn xung quanh thần tình buông lỏng. Hiển nhiên, tên Nam Tử được mọi người xưng là Vạn Kiếm Nhất thường ngày rất có danh vọng trong lòng mọi người. Vạn Kiếm Nhất quay đầu về phía Nam Tử đứng bên cạnh mình nhẹ gật đầu, nói, đa tả ngươi rồi, thương tùng sư đệ. Nam Tử tên là thương tùng gật gật đầu, lui ra một bước. Vạn Kiếm Nhất lại xoay đầu lại, trông thấy cô gái vừa rồi vẫn đứng bên cạnh mình, trong hốc mắt ẩn chứa sương mù. Bộ dáng suýt nữa muốn khóc lên, không khỏi kinh ngạc nói, tô như sứ muội muội làm sao vậy? Tô như cắn cắn bờ môi, giọng nói mang thêm vài phần nức nở, nói, xem huynh kìa, vừa rồi suýt nữa, suýt nữa thì. Vạn kiếm nhất thở dài, nói, tốt rồi, ta nói không sao là không sao cả. Thế nhưng quả thật tên giáo chủ ma giáo kia quả thật đạo hạnh thông thiên, ta còn không phải là đối thủ của hắn. Nói qua hắn dừng một chút. Đảo mắt nhìn về bốn phía chiến trường, chỉ thấy trên bầu trời, cửu vong ngữ đứng ngạo nghệ trên đám mây, không một ai bị nổi, đang bước về phía trưởng môn chân nhân thiên thành tử, còn phía dưới vân hải là một mảnh hỗn loạn, vô số người của cả ma giáo cùng với thanh vân môn đang hỗn chiến, kể cả hai vị đại cao thủ chân vu Trịnh thông cũng bị người trong ma giáo ngăn lại, hơn nữa vào giờ phút này đã không chỉ còn mỗi tên quỷ vương, mà còn mấy tên độc thần. Nguyệt Hoa Tiên Tử thậm chí là môn chủ trường sinh đường đoàn hậu bị trọng thương, vừa mới mất tích cũng cùng lúc xuất hiện để chặn đường hai đại cao thủ này. Chân vu, chỉnh thông pháp lực bắt đầu khôi phục trở lại, đảo hành cao hơn, vội vàng cũng không cách nào đột phá tứ đại cao thủ ma giáo ngăn trở, mà ở chân trời phía trên, dĩ nhiên cứu vong ngữ đã bước lại gần thiên thành tử, mắt thấy sắp ra tay, dường như dấu hiệu thanh vân môn nhất phái thất thủ đã hiện ra trước mắt. Linh khí vạn năm hùng phong bay tán loạn, tự hồ mắt thấy lúc này sẽ phải tan biến đi. Khuôn mặt vạn kiếm nhất trở nên nghiêm trọng, ánh mắt tỏ ra vô cùng lo lắng, thấp giọng vội la lên. Đạo huyền sư huynh đâu rồi? Rốt cuộc là huynh ấy đang ở đâu? Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 5, Cổ Kiếm Thanh vân chiến hỏa, khói ngập trời Hắc vân ma đạo phủ khắp nơi lòng người hoang mang suốt trận chiến chính ma. Thắng bại khó thành lời giờ phút này, trên đỉnh thông thiên phong của Thanh Vân Sơn, toàn bộ biển mây vĩnh cửu đều trở nên hỗn loạn.